Chào quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện dòng họ Quỷ dữ của tác giả Minh Hoàng. Và không giờ buổi trưa ngày hôm nay, thưa quý vị ngay bây giờ thì hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung tiếp theo trong tập số 3 của bộ truyện này. Theo chân Đông Toán đến đến phòng thì Phước chốt hết được tất cả những sự ức chế. Ngay đến đâu thì gương mặt của ông Toán lại càng chậm ngâm đến đó Cháu không chịu nổi nữa đâu Cháu cháu, cháu đi đây Mặt sát cư ngươi hay sự nghiệp gì cháu chán rồi Nào nào Phước cháu bình tĩnh đại đi Cháu thấy khó chịu ra sao thì bác cũng hiểu Thế nhưng mà cháu tự ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ Đặt mình vào vị trí ông nội xem Còn nghĩ gì được nữa hả bác Nghĩ chứ Nghĩ tại sao mọi thứ lại dân đông nối này Tất cả lại tại cháu Sao lại tại cháu Trước câu hỏi cổ phước ông Toán kéo chiếc ghế ngựa ngồi gần đó, ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Sự xuất hiện của cháu không phải chỉ có gia đình này là quan tâm đến đâu. Dòng họ mình từ xưa đến giờ có không ít kẻ thù, sáng tối đen đỏ gì có đều cả. Mẹ cháu khi xưa đưa cháu sang nước ngoài là cũng để tránh đi, bớt đám cái kẻ thù nhầm tới. Đợi đến khi mọi thứ dần ổn định sẽ đưa cháu về. Nhưng có một điều ông nội không ngờ tới là những kẻ thù ghét ở ngoài kia. Chúng chưa bao giờ bỏ qua cho gia đình chúng ta Cháu đang là người nối rõ duy nhất của dòng họ Cháu nghĩ bây giờ cháu rời đi Sẽ được an toàn sao Không Chỉ có sống dưới mái nhà này Thì mạng sống của cháu mới được bảo toàn Cháu ch cháu không sợ Công lắm cháu thuê vệ sĩ Còn không báo cảnh sát Vô ích thôi Đâu ai có thể bảo vệ cháu 24 trên 7 Bác lấy một ví dụ đơn giản như thế này Giờ chúng nó thuê người chặn đường Rồi xử cháu Phía mặt pháp luật xe có đứa sẵn sàng đứng ra chịu đi tù thay tên chủ mưu Người thiệt thòi lúc đó chỉ có cháu và gia đình ta mà thôi. Cháu, cháu phải làm gì? Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống cuộc sống thế này? Thành niên bây giờ đúng là khó chiều Cháu ở trong nhà này đã bị mất đi sợi lông nào chưa? Cho dù có bị ma quỷ trêu đi nữa, cũng chỉ là chuyện thường thôi. Nhà này là nơi an toàn nhất rồi đấy. Nhưng mà cháu không có những nhị gì cả. Cứ ngoan ngoãn ở yên đây nghĩ ít thôi. À còn đông nội ông tuổi cao sức yếu Tư tưởng lại có phần cổ hộ cưng nhắc Lần trước khám tổng quát bác sĩ bảo Nên tránh cho ông bị kích động Kẹo mà mấy mạch máu não nhảy loạn lên thì toan đấy Phước im lặng Cước mạnh vẫn còn có vẻ khó chịu Ông toán cười Thôi mạnh mẽ lên nào Để bác giải quyết công việc xong rồi Sẽ thường xuyên qua đây Hoặc nếu muốn thì cháu cứ sang căn biệt thự của bác Làm vài ly cho khuây khỏa Nhất trí như thế nhé Bây giờ bác xuống dưới nhà hỏi ông thầy Long có tí việc Nói đến đây thì ông Toán đứng dậy rời khỏi phòng Còn mỗi mình Phước anh thở dài Một hơi đầy não nề Hiện tại Phước không dám rời đi Bởi giờ những lời người bác cả của mình vừa nói rồi sao thì giữ được mạng sống vẫn tốt hơn Có trách thì trách bản thân Tại sao lại sinh ra trong gia đình này Đến trưa Phước mới lọ mò xuống nhà bầu không khí lúc này đã có phần ổn định trở lại Ông cổ tính cùng hai đứa con trai ngồi trên bàn Trước mặt là một mâm cơm hết sức thịnh soạn. Phước xuống rồi đó hả? Là đen ăn cơm này? Nãy giờ mọi người cứ tưởng là con ngủ nên là không có gọi. Vâng ạ. Phước khẽ gật đầu chậm chậm bước tới. Ông cổ tính có lẽ vẫn còn giận đứa cháu trai cho nên dùng mặt lạnh, im lặng không hé răng nửa lời. Nhưng mà điều khiến cho Phước cảm thiết lạ đó chính là ông cư. Bởi anh cứ tưởng ông ta tiếp tục châm chọc cảnh khoe mình. Nhưng không, Nếu để ý kỹ thì gương mặt của ông đang nhằn nhỏ hết sức khó coi. Vừa tò mò và cũng có chút tạo thiền cảm phức cất tiếng. Bác hai à, bác không khỏe sao sắc mặt không được tốt. Ta không sao. Dòng của ông cư chầm khán, lúc này ông Toán cũng chen. Bác hai của con đang lo đấy. Thầy Long ban đấy xem bắt tự cho thằng Nghĩa thì bảo nó đang có một gây hạn lớn. Hiện nó đang đưa thầy đi mua đồ về làm lễ. Nghe đến đây Phước chưa kịp nói thêm gì Thì bị ông cư chặn họng. Sao? Mày nghe tin này chắc mày vui lắm chứ nhỉ Thằng nghĩa mà nó có cái chuyện gì Phần của nó cũng thuộc về mày mà Cơ Ông cổ tính bất ngờ lên tiếng Ai cũng có phần của mình cả Đừng có lúc nào cũng sồn sồn lên Ta còn chưa chết mà Thì con cũng chỉ nói vậy thôi Con cũng là con của bố Sao bố lúc nào cũng bênh chầm chập thằng Phước vậy nó rất cầu ông cư đứng dậy Lầm bầm bỏ ra ngoài hút thuốc Thực ra thì phước cũng chẳng lạ gì với cái thái độ này. Anh thở dài bắt đầu lấy bát từ dưới cơm. Bữa cơm kéo dài chừng 15 phút sau thì ông chỉ từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông chủ ơi ông chủ. Tiếng gọi làm cho cả ba người đang ngồi trên bàn ăn giật mình. Ông cố tính hất hàm hỏi, sao có cái chuyện gì? Ông chủ, ông xem cái này đi. Lúc này mọi người mới để ý là ông chỉ có xách theo trên tay một cái giỏ quà bằng giấy. Loại người ta hay tặng nhau dịp sinh nhật Cái gì đấy Dạ tôi mới thấy nó được đặt trước cửa của nhà mình Ông chủ xem đi tôi không dám nói Sợi tò mò dâng đến đỉnh điểm Và người ở gần với túi quà nhất là ông Toán Ông nhộm dày với tài lý nó Rồi chốt thẳng ra bàn Đầu để xem thứ gì bên trong nào Cái túi đựng dốc ngược xuống Từ bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ Kèm theo một sợi dây chuyển bằng bạc Ông nội cái này Cái này không phải là của thầy Long sao Đúng thật sự di truyền này giống nghẹn với cái mà thể Long treo ở trên cửa hôm qua để xua đuổi tà ma. Ông cổ tính giật mình không kém ông thúc dục Toán, mở tờ đấy xem nó ghi gì. Vâng ạ. Ông Toán gật đầu vì cái mảnh giấy được mở ra. Hải mắt của ông trợn ngược lên long rồng sọc. Cái gì thế này? Bố bố xem đi. Mảnh giấy được đặt xuống phước cúng nhìn thấy bên trong chỉ vòn vẹn một dòng chữ duy nhất. 200 tỷ hoặc xác của thằng Nghĩa. Ông cơ nghe động cúng từ bên ngoài chạy vào Cái gì đấy Này lấy lồng gì mà hay sao mà có người biếu quả cáp như vậy Lại còn có cả thiếp mừng Nhưng khi đồng được nội dung bên trong mảnh giấy Thì gương mặt của ông sám xịt lại chân tay run rẩy đến mức ngã quỷ xuống Cái gì thế này Nghĩa con ơi Vừa nói ông vừa lấy điện thoại gọi cho đứa con nuôi Nhưng máy của Nghĩa đã khóa Bất lực trong việc liên lạc Ông cơ quay sang phía ông cụ tính Bố Nhất định bố phải cứu thằng Nghĩa bứ nhất định phải cứu nó, nó có bệnh hệ gì, con không sống nổi đâu." Phương nhìn sang phía ông nội lần đầu tiên nhận cảm giác được sắc mạnh của ông đầy vẻ lo lắng, cờ mày bình tĩnh lại đi em, chuyện đâu còn có đó để anh đi báo cảnh sát." Khoảng chừng hơn ban giờ chiều một nhóm cảnh sát lại đến để làm việc. Vì mấy ngày qua tiếp xúc với họ khá nhiều, cho nên phức trong mặt người nào cũng thích quen. Sau khi lấy lời khai xong thì họ bảo điều tra thêm. Một phần vì không biết người nào đã gửi thư, phần còn lại là Thầy Long và Nghĩa mất tích chưa đủ 24 giờ, cho nên chưa thành lập hồ sơ về người mất tích. Có thể đây chỉ là trò đùa của một người nào đó. Trời càng lúc càng tối dần kéo theo cả sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Ông cổ tính ngồi trên bộ bàn ghế. ông hiện tại không còn ung dung thường trả đọc báo như mọi ngày. Thay vào đó là một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra xa xăm rồi nghĩ ngợi điều gì. Còn Đông Toán và ông cơ cả hai liên tục gọi điện thoại Cho những mối quan hệ xã hội của mình Để nhờ họ tìm kiếm chút thông tin Phương ngồi đó nhớ thấy câu chuyện Đông Toán nói lúc cờ trên phòng Mà chợt nghĩ Trời đất có khi nào là những kẻ thù của nội Làm ra chuyện này không Nếu thật vậy thì mình đúng là may mắn Lúc sáng mà bỏ đi Thì có lẽ người mất tích hiện giờ đã không phải là nghĩa Đúng lúc này Thì ông chỉ lại xuất hiện với vẻ hoàng hốt Ông chủ Thấy rồi tìm thấy rồi Cơ nói của ông làm tất cả mọi người đứng dậy Ông cơ lào đến đầu tiên Thấy rồi sao? Thằng nghĩa đâu nó đâu? Không, là thầy Long Tìm thấy thầy Long, mẹ kiếp Thế còn con ta đâu? Vừa nói ông cơ vừa túng cổ áo đối phương Mà nghiến răng Cũng mày phước với ông Toán đứng đó kiếm ngăn cản Chứ không thì không biết trong cơn xúc động Ông cơ có thể làm ra chuyện gì Đợi đối phương được đưa sang một góc Ông chỉ lúc này mới tiếp tục trình bày Theo ông chủ lúc nãy có người báo là họ gặp Thề Long đang nằm ngất trong một đám cỏ lau bên vệ đường chưa hỏi han được gì thì ông ấy đã ngất lịm đi hiện tại đất được đưa vào bệnh viện để cấp cứu mau mau đưa tận tới đó ta nhất định phải cứu sống được Thề Long thế là ngoài trừ ông Toán đã lại trông chừng em trai ba người gồm ông cụ tính ông chị và Phước tức tốc chạy đến bệnh viện đến nơi kính cửa căn phòng cấp cứu được đóng chặt Xung quanh là một nhóm người xăm trổ đầy cả chân tay Cả đứng người ngồi khiến không ít bệnh nhân cảm thấy lo Chú chị, mấy người này là ai? Ông chị thì thầm, yên tâm Bọn này là lính của thằng cưa nó nuôi Thường ngày để cho nó đi đòi nợ hoặc giải quyết vài chuyện tay chân Sau khi thể Long được đưa vào viện Thì tôi bảo chúng cử người sang để bảo vệ Sẽ có kẻ quyết tâm giết hại người diệt khẩu Phước nghe đến đây cảm tưởng mình đang tham gia về một bộ phim giang hồ Và các ông chụm vậy, mà cũng phải thôi, làm ăn lăn lộn ở ngoài đường như vậy thì không thể không dính tới xã hội đen. Chờ thêm chừng một giờ đồng hồ thì có một cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra cất tiếng gọi. Ai là người nhà của bệnh nhân Long đang cấp cứu? Tôi, tôi. Ông cổ tính dơ tay rồi giang hiểu cho ông chỉ và Phước Diệu Mình bước tới là tôi đây. Thầy ấy sao rồi? Tình hình của bệnh nhân Long đã ổn nhưng mà cần được theo dõi thêm trong phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm nhưng hạn Chuyên nói chuyện để gây kích động Vâng cảm ơn cô Đợi làm thêm vài thủ tục nữa Thì ông cổ tính cũng vào được bên trong Thầy Long lúc này đang nằm in Ở trên giường Hai mắt nhắm nghiền còn tay chân thì bằng bó lỗ chỗ Thầy Long Thầy Long ơi Tiếng gọi khe khẽ của ông cổ tính có vẻ khá nhỏ Nên đồng lặp lại nó với một âm lượng lớn hơn Bây giờ Thầy Long Bắt đầu phản ứng Ông mở hé cặp mắt nhìn nhận ra đối phương thì gần gù miệng thiểu thảo ông tới rồi sao thấy thấy trong người thế nào tôi chưa chết được đâu còn khỏe lắm ai là người làm ra chuyện này trước câu hỏi của ông cổ tính thể long như nhớ lại chuyện gì rồi lập tức thay đổi sắc mặt thằng nghĩa đâu nó đâu rồi câu này tôi phải hỏi thầy mới đúng thầy không phải đi cùng với nó hay sao thể long liền thở dài bắt đầu kể lại mọi chuyện Buổi trưa tranh thủ thời gian dành cho nên tôi bảo thằng Nghĩa đưa mình ra chợ để mua đồ lấy. Có vài món đích thân mình chọn lựa nên không thể nhờ được người khác. Mua xong xuôi chẳng hiểu suy khiến thế nào mà thằng Nghĩa bảo đánh xe qua đoạn đường tắt để về cho nhanh. Xe chạy băng qua mấy kính đồng rộng lớn. Cả hai đang nói chuyện bon mồm thì từ đông một chiếc xe tài chạy ngược chiều, chắn hết cả con đường nhỏ. Thế Thế Phương đi đứng không chịu nhường đường thằng Nghĩa xuống để nói chuyện phải trái. Nhưng chưa kịp ưu thì đã bị một đám bốn năm thằng lao tới túng đầu đè cổ xuống đường Tôi ở trong xe chưa kịp phản đứng thì cũng có mấy tiền nữa Dùng bốt đập cửa xịt hơi cay Còn khoảng được một cái thì tôi thấy đầu của mình đau điếng rồi ngất đi Không biết tỉnh được bao lâu Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong thùng xe tải Xung quanh toàn bọn đầu gấu đang nằm lăn quay đeo mắt nhìn ra ngoài thì chiếc xe chạy trên một cung đường lạ lắm Thế bọn này không tốt lành gì cho nên tôi đánh liều nhảy từ trên thùng xe xuống. Không ai đám chúng nó ngủ quá nên không biết gì. Ông cơ thể rã rời tôi lấy bước tìm người giúp rồi lại gục ngã. Bất tỉnh thêm lần nữa. Bây giờ tỉnh lại thì gặp ông đây. Nghe Thầy Long kể đến đây ông cụ tính thở dài. Chỉ có một mình thì thoát được thằng Nghĩa vẫn mất tích. Trời đất. Mà, mà ông có biết đứa nào làm không? Tôi mà biết thì giờ đâu có ở đây làm gì. Được. Màu đỡ tôi dậy để tôi làm một quẻ. Thế là ông chị cùng vất vội bước tới đỡ thể Long ngồi dậy. Cũng phải mất một lúc ông ta mới có thể tựa được lưng vào tường. Tiếp đến Thầy Long nhắm mắt lầm nhầm đọc chú rồi tính toán. Thời gian cách như vậy trôi qua được chừng 10 phút thì ông mở bừng mắt thở hồng hộc. Không sao rồi, thằng Nghĩa vẫn sống. Hiện đang ở hướng Đông Nam. Còn lại cụ thể ra sao thì do cơ thể đang bị thương cho nên pháp lực không được trọn vẹn. Ông thử tìm kiếm theo hướng đó xem. Vâng vâng. Ông cổ tính gật đầu liên địa ra dấu cho ông chỉ đi tìm nghĩa ngay. Hai người ở lại bệnh viện đến gần khuya rồi ra về. Trước khi đi, ông cổ tính còn cẩn thận dặn dò đám vệ sĩ giang hồ phải tuyệt đối giữ an toàn cho thầy Long. Ngoài ra còn hai tên đi theo để bảo vệ ông vào phương về tận nhà. Nửa đêm, gian phòng khách vẫn mở đèn sáng trưng. Ba bố con của ông cụ tính và cả phước là bốn Bọn họ ngồi cố gắng suy nghĩ tìm cách để xác định Ai là người đứng sau chủ mưu. Tuy ông Thầy Long đã điểm hướng Đông Nam Nhưng nó quá rộng lớn để đi tìm Hơn nữa nếu đánh động thì Nghĩa cũng lại càng gặp nguy hiểm Bố Ông cơ lúc này liền tiếng phá vỡ đi sự im lặng Hay là mình đưa tiền cho chúng nó mẹ đi Cứ để cho thằng Nghĩa trong tay bọn chúng con lo quá Cương mặt của ông cổ tính lúc này đánh lại Đưa tiền Mày nghĩ 200 tỷ đồng là rác à Phải làm mấy năm mới được ngần ấy mày biết không Bố nói thế là có ý gì Chẳng lẽ bố lành đồng để thằng nghĩa chết Tiền đối với bố quan trọng vậy sao Ngủ rốt Tầm muốn nó chết thì việc gì phải ngồi đây nghĩ cách Sao mày không nghĩ Nếu lỡ đưa tiền xong chúng nó lại đòi thêm 500 hay cả ngàn tỷ Thì mày đem tới cung phụng chúng nó tiếp à? Mày bao nhiêu tuổi rồi Sao mày ngu vậy Bố Ông cơ cứng họng thế như vậy ông Toán nói chen Mọi người bình tĩnh đi Với lại bây giờ muốn đưa tiền cũng có biết đưa cho ai Trong tờ giấy này làm gì có thông tin hay địa chỉ gì Ông lại quay sang ông cụ tính Bố à Từ tối đến giờ con đã lập ra một danh sách Những người có thể làm được chuyện này Bây giờ nếu bố cho phép con sẽ nhờ người theo dõi Biết đâu sẽ có chút manh mối Được làm vậy đi Nhưng phải kín tiếng Vâng con biết rồi câu nói chuyện lại kết thúc trong sự im lặng đến khó chịu. thế bầu không khí quá ngột ngạt phước lại bỏ ra ngoài để hóng gió. Sẽ đến nơi anh thấy cô giúp việc tên mận đang cầm cội đốt thứ gì đó trong góc sân. mận cô làm gì vậy? tiếng gọi của phước làm cho mận giật mình. cô quay ngoác sang nhận ra phước cô thở phào nhẹ nhõm. trời đất, cậu chủ cậu làm tôi giật ca minh. cô đang làm gì sao nửa đêm nửa hôm còn đốt xác? không phải là xác đâu. Tôi đang đốt quần áo dưới tiền vàng mã cho chị Cúc nghe nhắc đến Cúc Phước trần giật mình Quên mất Từ trưa đến giờ nhiều chuyện quá Tôi quên hỏi xem đã tìm được chị ấy chứ Tìm được rồi Khổ thân lúc nổi lên người ta thấy chị ấy trắng bạch Tay chân lạnh ngắt hay mắt trắng rã Còn miệng há to Trăng trước khi chết chị ấy sợ lắm Thế bây giờ xác của chị Cúc ở đâu Chú chị sẽ người mang về quê rồi Do vì đi vội quá nên đồ đạc thu dọn chưa hết Em đem mấy thứ quần não còn sót lại Với ít giấy tiền vàng mã ra đốt Hy vọng hương hồn chị ấy có linh thiêng nhận được Mà dùng cho đỡ lạnh Nói đến đây cặp mắt của mình Đã dơm giống nước Mình cũng ngồi xuống đốt phụ một tay Sẵn tiện dò hỏi À mận này Từ hôm qua đến giờ trong nhà còn ai bị ma quỷ quấy phá nữa không Hết rồi cậu chủ Nghe mọi người bảo Thầy Long đã trấn nghiệm căn nhà này tà ma không thể vào được nữa Cậu chủ không biết tin này vui đến cỡ nào đâu Cả tháng nay chả có ai ăn ngon ngủ yên cả. Nhưng vì sợ ông chủ với chú chị trách phạt, nên họ chỉ biết xin nghỉ việc. số còn lại do nghèo túng như em thì phải ở lại, cố gắng sống chung với ma quỷ để có tiền gửi về nhà hàng tháng. mẹ em nói cái này cậu đừng cười. Em nhiều khi ước mình bị ma nhập rồi giết chết giống như chị Cúc. Ô cái cô này, anh nói kiểu gì vậy? Đừng có đùa như vậy chứ. Em không đùa đâu, vì nếu chết đi em không cần phải giành dụng từng đồng. Mà được ông chủ gửi về gia đình cho cả trăm triệu. Số tiền này bằng 3-4 năm tích cóp của em đấy. Cái cô này thật là Phước lắc đầu bởi anh không biết nên dùng cảm xúc gì với cái ước mơ này của đối phương. Đốt xong đống quần áo mình đứng dậy trở về căn phòng ngủ nằm bên hông nhà của mình. Đó là một căn phòng chứng 30 mét vuông, chia ra làm hai nửa. Một nửa dành cho người giúp việc là nữ, nửa còn lại dành cho cánh tài xế và thợ làm vườn tuy nhiên qua lời kể của mình thì do sợ ma mà trong nhà chỉ còn đúng bốn người giúp việc ngoài mình ra thì có hai người phụ nữ trung niên tên trúc và thủy cánh đàn ông là một tài xế tên thanh để xoa dịu và ổn định tâm lý cho họ ông chị cũng đã hứa sẽ tăng lương gấp đôi nếu ai chịu ở lại làm tiếp ngoài bốn người giúp việc này thì kể từ sáng mai sẽ có thêm một nhóm vệ sĩ được cử đến để phụ trách nhiệm vụ Trời càng về khuya Phước đứng giữa mảnh sân rậm chốc chóc từ đâu lại có tiếng chìm cố vọng điên đến rợn cả người điếu thuốc lá thứ bà vừa hút xong Phước toan định châm thêm điếu nữa Thì đột nhiên một chiếc xe máy lao vút qua Từ trên xe ném xuống một vật gì đó và thẳng giữa sân Ai đấy? Phước là lớn nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc xe đã lao vút đi Âu toán từ trong nhà lao ra hất hàm Phước sao vậy? Bác cả Hình như có người ném thứ gì vào nhà mình Đâu? Cả hai từ từ tiến tới, thiết nằm ở giữa sân. qua ánh đèn nó hiện lên là một chiếc túi giấy nhỏ, lại giống hẹn với cái túi mà ông chỉ mang vào lúc trưa. Không ai bảo ai ông toán và phức cùng cầm nên, bên trong lúc này chỉ vòn vẹn một mảnh giấy. 6 giờ sáng mai, ngã từ chợ huyện. Câu từ cuột lùn và không đầu không đuôi, nhưng tất nhiên cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó. Tờ giấy được đặt trên bàn kèm theo là một sự hồ hởi của ông cơ. Mẹ kiếp, Chúng nó dám đưa thời gian địa điểm Được lắm Để mai tao đây cho người phục kích Làm gọi hết chúng mày Cờ Âu Toán lúc này cất ngang lời Em bình tĩnh đi Phải bàn tính kỹ lưỡng Đâu phải đơn giản mà chúng nó chọn địa điểm như vậy Lại còn là ngã tư chợ Đông người qua lại Nhiều khi đây là một cây bẫy Để mình đi vào đấy Bẫy gì mà bẫy Cái chợ huyện này đám đàn em của tôi ra vào như cơm bữa Anh nhát chết thì ở trong nhà đi Ngày mai chúng nó sẽ song sắc với tôi dám động vào con tàu chú bảy chán sống rồi. Bất lực trong việc khuyên nhủ em trai, ông Toán quay sang nói với bố của mình. Bố, bố xem nói thế nào đi, chẳng lẽ cứ để nó đi như vậy? Ông cổ tính vẫn chậm ngâm, suy nghĩ một lúc ông mới gật gù. Không thử thì biết tính làm sao. Làm chuyện lớn thì cũng cần phải mạo hiểm mà. Ông nội, ông nội định động tay động chân với bọn bắt cóc. Theo con thấy nên báo cảnh sát để họ can thiệp. Chúng ta tự ý làm ngộ nhớ sẽ đọc vấn đề thì sao? Báo làm gì? Nhiều khi chúng nó có tay trong tay ngoài với nhau Chỉ bằng từ thân vận động Chẳng lẽ người trong nhà lại bị phản bội nhau Nhưng mà không quên những nhị gì cả Ông cố tính đưa tay rơi lên giang hiệu Thằng cơ Ngày đêm nay mày bảo đám lính của mày đi tìm hiểu địa điểm chỗ đó Xem có gì đáng khả nghi Nếu ổn thoáng hết thì chia ra ẩn nấp Ta không tin là có đứa giở trò được trong địa bàn làm ăn của mình Phải vậy chứ Bố bắt đầu hợp ý con rồi đấy Chứ cứ như cái bọn hở ra là lo sợ đủ điều Thì khác gì đàn bà chứ Nà rất cầu Ông cơ tức tốc gọi điện cho đám đàn em Để triển khai kế hoạch Phước nhìn sang ông Toán Nhưng không cần hỏi cũng đủ biết Ông đang bất lực thế nào Sáng hôm sau mọi người thức dậy khá sớm Nhưng chỉ có ông cơ đã rời đi Bởi ông cố tính không muốn Những người còn lại và đặc biệt Phước bị ảnh hưởng Dù sao thì lỡ có cảnh đánh đấm đâm chém Anh cũng không nên chứng kiến làm gì Thế là tất cả ngồi in trong phòng khách hồi hộp chờ đợi Thời gian chậm chậm trôi qua Hiện tại đang hơn 10 giờ Nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì Của ông cư báo về Còn gọi để hoài thăm Thì lại sợ ảnh hưởng tiếp việc phục kích Cho nên vẫn tiếp tục chờ đợi Ông Toán xuất ruột đi qua đi lại miệng lầm bầm Thế buổi nào giờ còn động chân động tay chứ Hồ báo làm gì Nhiều khi đánh nhau rồi đi tù cả nút không chừng. Và rồi gần đến 11 giờ trưa thì chuông điện thoại vang lên. Nhận ra số của em trai ông Toán nhấc máy mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn. Sao rồi? Bên ấy sao rồi? Bố, bố đồng anh Toán. Tao đây có việc gì? Đã tìm được đứa nào bắt thằng nghĩa chưa? Bố à, con đang ở đồn cảnh sát. Bố lên bảo lãnh cho con về với. Cái gì? Mày nói sao? Sao lại ở đồn cảnh sát? Mày đừng nói mà làm không kín để bị trung đông bẫy nhá Chuyện dài lắm. Cô Linh bảo lãnh cho con về đi cho con kể. Con không có nhiều thời gian. Khó khăn lắm mới xin được điện thoại qua bộ quốc đấy. Nói đến đây tiếng tút tút thông báo của gọi đã ngất. Ông cổ tính thức giận đến run cả người. Còn đồng toán thì rèm pha thêm. Cô đã nói bố rồi. Bố lại cứ đồng tình với cách làm ngang tàng của thằng cư. Đấy bây giờ hậu quả rồi đấy bố sáng mắt ra chưa? Không trả lời con trai ông cổ tính nhìn sang giang Hiểu cho ông chị đi chuẩn bị. Phước thấy ông nội lòm khòm quá cho nên đứng lên đòi đi theo để phụ giúp. Lúc đến được đồn cảnh sát thì họ nhận ra có một nhóm gần chục tên thanh niên xăm trổ. Không cần hỏi cũng biết chúng là đám tay chân đàn em của ông cư. Phước diệu ông cổ tính ngồi xuống chiếc bàn tiếp dân một anh cảnh sát mở lời. Chào ông, ông là người nhà quánh cơ. Vâng, tôi là bố nó. Rồi ông với lòng mà cung cấp giấy tờ tùy thân chứng minh quan hệ của hai người. Vâng, để thưa cảnh sát. Ông cổ tính chìa giấy tờ căn cước và cuốn sổ hộ khẩu, kiểm trong một hồi thanh cảnh sát gần gồ. Được rồi, về cơ bản ông có thể bảo lãnh cho anh cơ nhưng mà do anh ấy đang bị cáo buộc xâm phạm bất hợp pháp tang lễ và quan tài của người đã khuất, nên cần phải đợi người nhà của nạn nhân lên đồng ý thì mới được bảo lãnh. Cây gì? Ông cổ tính như không tin vào tay cổ mình ông hỏi lại. Sao lại xâm phạm tang lễ của người khác anh nhầm lẫn gì không? Khẩm. Không có nhầm lẫn gì cả Thì nó đâu thằng cơ đâu Ông bình tĩnh Anh cơ do tâm lý không được ổn định cho nên đăng được các bác sĩ chăm sóc ở gian phòng phía sau Các người đánh nó phải không Tất nhiên là không Thì yêu cầu ông cẩn thận lời nói một chút Nếu không tin ông có thể hỏi những người đi cùng con trai của xem anh ta bị gì Ông cổ tính xoay người có mắt nhìn đắm thanh niên xăm trồ duy trì mặt Mày màu kể tao nghe Rốt cuộc có chuyện gì Tên giang hồ với gương mặt lấm đét ấp ứng kề. Theo đúng kế hoạch, ngậu cơ và đám đàn em sắp xếp một cây bẫy hết sức hoàn hảo. Mọi người tàn ra đường đứng ở những góc, đóng giả những người mua hàng hoặc những tên nghiện game, rán mắt và điện thoại. Còn đông cư thì ngồi trong quán nước bên đường. Trên mặt bàn là hai cái vali trước đầy tiền đô la Mỹ. Số tiền này ông đã rút hết trong tài khoản tiết kiệm của mình, cộng thêm vay mượn vài mối bên ngoài. Cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn, Khi nếu bấy đường bọn bắt cóc Thì số tiền này sẽ lại về tay chủ nhân của nó mà thôi Đúng 9 giờ Từ đằng sau có một bóng người bước tới Đây là một người đàn ông trung niên Khương mạnh có vẻ xanh xao hốc hát Anh ta đứng trước mặt ông cư rồi nói Đem đủ tiền tới chưa Đủ rồi Ngó sang hai bên Thì đối phương chỉ có một mình ông hất nàm Thằng nghĩa đâu Đối phương ta định kiểm tra ông cư ngăn lại Thằng nghĩa đâu cho ta gặp nó Đưa tiền đây Thằng nghĩa đâu? Đưa tiền đây. Cái thằng này mày bị điên hả? Ông cửa nổi nóng sắn tay đấm một cái vào mặt đối phương. Cô đấm khá mạnh nhưng kỳ lạ là người đàn ông kia vẫn đứng vững. ai ta chia tay miệng vẫn lẩm bầm. Đưa tiền đây. Nóng máu ông cửa toàn định rút trong túi ra một con dao bấm thủ sẵn. Thế nhưng cũng mày, Giờ tới kế hoạch nên ông kìm nén cơn giận. Đấy tiền đấy lấy đi. Các đàn ông bước tới đưa tay cầm ngoài chiếc vali Trước khi bỏ đi hắn ta bỏ lại trên bàn một tờ giấy nhỏ Nhưng khi cầm đi xem ông cư nhận ra đây chỉ là một mảnh giấy trắng Ở cái thằng này, mày định chơi tao à? Thế là ông hất hàm rất hiệu cho đám đàn em bám theo các đàn ông Để xem thử hắn ta dẫn họ tới hang ổ của bọn bắt cóc hay không Nhưng trong khi còn chưa kịp thực hiện thì từ đâu Một đám đông đúc kéo nhau từ phía chợ huyện chạy xa Đến khi tách đường khỏi đám người ấy thì bóng người của đàn ông kia cũng đã biến mất. Mẹ kiếp nó trốn đâu rồi, trông bay. Màu chưa ra tìm. Sở dĩ ông cơ tự tin như vậy là bởi vì khu vực này ông đã hết sức thông thảo. Cộng thêm ở hai con đường bên ngoài cũng bố trí hai nhóm đứng đợi sẵn. Như vậy thì tin đàn ông kia mọc cánh cũng không thoát nổi. Gần nửa giờ trôi qua ông cơ nhận được một cuộc điện thoại của một tin đàn em. Hắn ta bảo đã tìm được người đàn ông kia, nhưng có chuyện lạ. Hỏi chuyện lạ là gì thì đối phương lại không nói. Thế là ông đành cùng đắm tay chân còn lại tức tốc di chuyển đến. Tới nơi không khỏi bất ngờ khi đầm vào mắt của ông cơ là một cái đám tàng đang trong giai đoạn di quan. Chưa dừng lại ở đó khi tên đàn em chỉ sang hướng tấm di ảnh thì ông giật mình. Bởi người trong tấm di ảnh đó lại chính là gã đàn ông đi nhận tiền chuộc khi nãy. Cái gì thế này? Nhưng ông cũng rất nhanh chóng ngăn được sự bàng hoàng của mình. Bản năng nhảy bén sau bao năm lăn đồn khiến đông nhận xa. Đây rất có thể là kế hoạch của đám bắt cóc. Chúng nó định cải trang thành một đám ma để dễ bề đem tàu thoát. Thế là ông hét lớn, bắt hết chúng nó lại. Đã đàn em tuy hơi ớn nhưng cũng nhanh chóng làm theo lệnh. Cả bọn xông vào xô đầy, lật nón xem mặt của từng người trong đoàn đưa thang. Vẫn chưa thấy gã đàn ông kia đâu. Ông cơ nhìn sang chiếc quan tài đang được đưa lên thì không nói không rằng lao tới vùng chân đạp thẳng vào một người tỷ đăng khuân. Cố đạm khiến cho người kia ngã ngửa kéo theo chiếc quan tài đập xuống mặt đường. Cố va đạp mạnh tuy không mạnh, nhưng đúng cảnh cho nên làm nắp quan tài bật tung từ bên trong một thân người lăn ra. Mày để rồi! Câu nói và sắc mạnh đắc ý của ông cơ tồn tại không quá lâu bởi ông nhận ra đối phương có một làn da trắng bệt hai lỗ mũi đợt nhát bông gòn cùng đôi mắt nhắm nghiền từ trong đoạn đưa tang và người phụ nữ chạy ra quỳ xuống. Cái người là ai? Sao lại động chạm đến quan tài chồng tôi? cơ vẫn đứng chết chân hay mắt mở to chừng chừng, không biết đối phương có phải đang giải chết hay không. Nhưng cái hành động kiếm nhã này đã làm cho đám đông người đi đường phẫn nộ. Thế là một cuộc ẩu đả nổ ra. Đám đàn em của cư tuy đông nhưng cũng bị những người trong chợ còn đông hơn. Họ vừa đánh vừa gọi cảnh sát đến cô cổ, cổ hít lên đồn. Nghe kể đến đây, ông cổ tính nghệt mặt sang quay sang. Anh cảnh sát, có đúng vậy không? Về cơ bản thì chỉ đúng một phần ẩu đà trong đám tang. Còn việc thấy người đàn ông kia vào quán nước lấy tiền thì không có chứng cứ. Và lại chúng tôi cũng đã xác minh. Người trong quan tài là anh Lê Minh Tùng, 32 tuổi. Anh ta là một tiểu thương trong chợ Không hề có bất cứ một sự dính dáng nào đến xã hội đen hay bắt cóc tống tiền. Bằng ngày trước anh Tùng uống rượu say trúng gió dẫn đến đột quỵ rồi mất Hồ sơ tử thi cũng được bệnh viện ghi nhận Cho nên làm sao một người chết có thể sống dậy Đi lấy tiền ở một cái quán nước cách đó chưa đầy nửa giờ đồng hồ chứ Trời đất, sao lại có chuyện này chứ Thu thật với ông là anh em điều tra chúng tôi Cũng rất khó hiểu về trường hợp này Nhưng hiện tại gia đình của nạn nhân đang đòi bồi thường Nếu không họ sẽ làm ẩm lên không chịu trôn cất thân nhân Tôi nói trước để ông tự lo liệu êm thấm với người ta Tôi biết rồi cảm ơn cậu Tống vào mồm chúng nó vài chục triệu là im ngay chứ gì Tôi nói như vậy nhưng cũng cần phải đến gần 6 chiều Thì quá trình hòa giải mới kết thúc Ông cổ tính mất gần trăm triệu Nhưng đối với ông hiện giờ số tiền này không quá quan trọng Trên đường về phước ngồi ghế sau với ông cơ Chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn sang như muốn hỏi thăm về chuyện kỳ lạ kia Nhưng trong thần sắc ông cứ lờ đờ cho nên anh đánh im lặng. Về đến nhà ông Toán nghe phức thuật lại câu chuyện thì ngỡ ngàng ông lầm bầm. Chúng nó dứt cuộc làm thứ gì, có thể làm được những cái chuyện này chứ. Phải chỉ có thể long ở đây thì tốt quá. Ông cổ tính có vẻ sốc với những gì đang diễn ra. Ông ngồi thất thần trên ghế, miệng chốc chốc lại há ra ngáp ngáp. Đến tối lại thêm một lá thư nữa được gửi đến. Lần này câu tử bên trong thậm chí còn ngắn hơn 500 tỷ Ngoài ra còn kèm theo một ngón tay Còn dính máu Ông cửa đã ổn định tinh thần trở lại Nhìn thấy ngón tay kia ông khẳng định Nó là của Nghĩa Thế là ông liền quỷ sụp xuống đất Bố ơi tiền mất hết rồi Tao vậy còn bị ma quỷ trêu ngươi Giờ con phải làm sao đây Thằng Nghĩa còn sợ nó không sống nổi mất Lần này con có bán nhà bắt hết cơ ngươi Bố cho thì cũng phải cứu được nó Bố đồng ý nhé Trước sở Van xin để khẩn khoản này của ông cư Phương đứng bên cạnh mà xót xa Lần đầu tiên anh chứng kiến Người bác thứ của mình yếu đuối đến như vậy Xem ra ông cũng là một người tình cảm chứ nhiều người nghĩa chỉ là một đứa con nuôi Làm sao có thể đánh đổi tất cả cơ nghiệp Để cứu anh ta như vậy Cưng mạnh của ông cổ tính đầy dễ sự mệt mỏi Ông quay sang nhìn ông toán rồi thiểu thào: Thằng cả Mày quyết chuyện này hộ bố Nếu muốn bán thứ gì để lấy tiền thì cứ làm giấy tờ bố ký cho rồi đem ngân hàng thi chấp Bộ thì như bạn Thảo mệt rồi Cái thân già này cần phải nghỉ ngơi một chút Nó đến đây ông đứng dậy ra hiểu cho ông chỉ đưa mình vào phòng Câu nói vừa rồi của ông chẳng khác nào một sự buông xuôi Mà cũng phải thôi Phía gần này tuổi ông cổ tính đâu thể nào chịu đựng thêm được một cú sốc nữa không khí u ốt gần như bao trùm toàn bộ mọi người còn lại trong phòng khách. Theo ông cơ và ông Toán đang chuẩn bị tính toán, nên thấy chấp phần tài sản nào thì Phước mới nói chen. Bác cả bác khai, còn có chút ý kiến có nói được không? Được, cứ nói đi. Ông Toán gật gù. Cây sườn đóng tàu mà ông nội bảo cho con thừa kế đáng giá bao nhiêu. Nếu thế chấp thì có đủ tiền trục anh nghĩa không? Không được. Còn nói gì vậy? Cây sườn đó giá trị của nó càng ngàn tỷ. Là con gà đẻ trứng vàng của nhà ta. sẽ đem nó để thi chấp uy tín ảnh hưởng. Thật sợ con sẽ chịu thiệt thòi. Rồi sao thì ta với thằng cư còn mấy mảnh đất chưa dùng đến. Xoay thêm một ít nữa chắc đủ. Con làm sao đâu chứ. Con bảo được là được mà. Đừng quan tâm đến chuyện thiệt thòi. Rồi sao cái sự hoạt động tốt như vậy. Cũng nhờ công của một mình anh nghĩa cơ mà. Giờ phải cứu anh ấy về. Con người còn của chúng ta làm lại mấy hồi. Nhưng mà thưa công nhân nhị gì nữa. Cứ quyết định vậy đi. Trước sự kiên định của Phước thì ông Toán cũng đành thở dài chấp nhận. Còn ông cơ, lúc này ông hướng cầm mắt ươn ướt của mình nhìn sang đứa cháu. Phước, ta cảm ơn con. Ta thêm mặt thằng Nghĩa cảm ơn con. Trước giờ ta cứ hơn thua gì kiếm chuyện. Nhưng thật không ngờ con lại chịu giúp đỡ lúc này. Có gì đâu. Mình là người một nhà. Để vô nãy đi qua, đó anh Nghĩa về. Cả nhà mình liên hoan một bữa nhé. Lần trước con chưa uống được nhiều đâu. Câu nói đùa của Phước cũng giúp không khí được phần nào cải thiện. Cả ba người tiếp tục ngồi bàn kế hoạch giải cứu nghĩa. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho mọi người giật nảy mình. Đồng hồ lúc nãy đã chỉ sang hơn 3 giờ sáng. Phước nhắm mắt loài hoài tìm đi phát ra tiếng chuông. Cả ông Toán và ông cơ cũng tỉnh ngủ. Và rồi họ xác định được tiếng chuông là chiếc điện thoại của ông cơ đặt trên bàn. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Ai mà gọi giờ này chứ? Khoan! Ông toán điện trên ngang, mở loa ngoài đi, có thể là bọn bắt cọc. Ông cơ gật gù nhấc máy rồi mở loa ngoài. Ở đầu dây bên kia vòng đến một tiếng rẽ nghe như âm thanh của chiếc ấm điện đang sôi. Cái tiếng rẽ này làm cho cả ba khó chịu đến nỗi phải nhăn cả mặt. Ai đấy? Ông cơ mở lời ngay lập tức tiếng rẽ biến mất, thay vào đó là một chàng cười giòn tan. Mẹ kiếp mày là ai? Thằng chó kia mày thả con tao ra. Ông to đầu rồi mà vẫn còn nóng nảy quá nhỉ. Một giọng nói ồm ồm phát ra. Phước vỡ nghe thì đã đoán ra đối phương hình như đang dùng bộ chuyển âm thanh để làm giả giọng. Mày là ai? Cái nhà các người mang tiếng sầu có quyền được như vậy. Không kiếm nổi được một người thông minh để nói chuyện à? Tiếc quá. Chắc là tôi phải kết thúc cuộc gọi ở đây. Âu toán lúc này giữa tay ra hiệu ngăn không cho em trai của mình tiếp tục nổi nóng. Chào anh. Tôi là Toán, chắc anh biết tôi chứ? Ờ, có vẻ cả nhà tụ tập đông đủ đấy. Vâng, tôi biết ông chứ, biết rõ là đằng khác. Nếu nói vậy, thì anh là người đang giữ thần Nghĩa nhà chúng tôi. ờ có chút thông minh rồi đấy. Các người đã nhận được món quà của tôi rồi chứ, sao hả? Thấy nó có đẹp không? Mà tôi khuyên là nên ướp đá. Để đến lúc nhận xác của thằng Nghĩa khâu nó lại cho nguyên Vẹn. Ờ, số công phố được đầu thai. Bảy... Ông cơ không nhìn đừng nữa quát lớn, mày coi chừng tao đấy. Mày dám làm gì thằng Nghĩa đừng có trách, tao cho mày chết không toàn thay đâu. <cười> Tiếng cười giòn tan lại vang lên, kèm theo cả âm thanh như thế tên kia đang vỗ tay vậy. Thế không ổn Phúc liền nói chen. Ông muốn số tiền 500 tỷ kia giao dịch thế nào? Ồ, oh, lại còn có cả thằng cháu Đích Tôn đó hả? Thật thú vị. Thật không ngờ lại được nói chuyện với cậu vận lúc này. Thế nhưng mà thức khuya không tốt đâu, còn trẻ khỏe, à, phải biết lo cho bản thân của mình. Nếu ông lấy tiền theo cách như lúc sáng, chúng tôi sẽ không đưa nơi đâu. 500 tỷ không phải số tiền nhỏ. À, rồi rồi, tôi chỉ định đủ một chút cho có không khí thôi mà. Bây giờ ta vào vấn đề chính chứ nhỉ? Tiền các người cứ thông thả chuẩn bị, à, tôi cho thời hạn 3 ngày, còn địa điểm cho tôi chọn. Tuy nhiên, à, lần này là người sống đến lấy tiền. Chứ không phải là quỷ thi đến đâu. Nhớ người ta bị đánh đập lôi ra khỏi quan tài thì tội lắm. Thế nếu ông Đích Thần đến nhận tiền thì thế nào? Có được không? Lời đề nghị của Phước vừa rất thì chàng cười kết lại vang lên dọn giá. <cười> tôi đã nói rồi mà. Lần tới người sống sẽ đến lấy tiền. Còn tôi là người chết cơ mà. Làm sao đến lấy được chứ? Cứ gọi đến đây bị ngắt quãng. Cả ba người nghệt mặt ra Phước thị thầm. Hắn ta nói cái quái gì chứ Hắn ta là quỷ sao Sáng hôm sau Lại thêm một túi quà nữa được gửi đến Nhưng lần này không có thông điệp gì Chỉ là một chiếc thẻ nhớ Sau khi mà mở nó lên Thì bên trong là một đoạn video Mà quay cảnh nghĩa Đang bị trói chặt ở trên ghế Xung quanh tối đen như mực Anh vẫn sống những khuôn mặt Xanh sao tiểu tủy Nhìn vào thời gian và đoạn video được quay Thì nó chỉ mới từ tối hôm qua, về là đã xác định được Nghĩa vẫn còn sống. Tiếp đến là quá trình đem giấy tờ của khu xưởng đóng tàu đi thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên do số tiền mặt ông cư cần quá lớn, cho nên bên ngân hàng phải chờ đến đầu tuần sau mới có thể giải ngân được. Từ giờ cho đến đó là 5 ngày, chế mất 2 ngày so với thường hạn của kẻ bắt cóc Nhận được tin thì mọi người đều lo lắng họ cũng gửi lại cho số điện thoại kia để thương lượng nhưng đối phương đã khóa số qua số duyện ông cơ đứng ngồi không yên miệng than thở ngân hàng lớn cái kiểu gì vậy lúc cần tiền thì lại bảo là không có mẹ kiếp chậm chí thế này nhớ sẽ đe chuyện thì sao rồi lo lắng của ông đúng là không thừa bởi biết làm sao được tin bắt cóc kia còn làm gì nữa có khi muộn hai ngày nghệ xâm mất thêm hai ngón tay nữa Về phần của mình, Phước bắt đầu liên hệ với những người bạn làm kỹ sư công nghệ thông tin ở nước ngoài. Nhờ họ truy tìm địa chỉ của số điện thoại kia. Không biết có được hay không, nhưng xem chừng việc này khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Còn ông cố Tính từ đêm qua tới giờ vẫn cứ ở yên trong phòng. Đến bữa ăn, ông cũng bảo ông chị trực tiếp mang cơm vào chứ không ra ngoài. Ngay cả khi mà ông Toán ngỏ ý muốn vào thăm bố cũng bị ông từ chối. Bầu không khí trong nhà lúc này trở nên củng cực bế tắc. Và rồi đến đầu giờ chiều thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên kèm theo dãy số lạ trên điện thoại của ông cư. Vẫn như đêm qua ông mở loa ngoài rồi đặt nó lên bàn. Xin chào xin chào mọi người ăn cơm chưa? Lần này là một dòng nói khác có vẻ nhẹ và giống phụ nữ hơn. Cô là ai? Ôi dạo ơi không nhận ra người quen sao? Bác cá. Phước thì thầm là tin bắt cóc. Hắn dùng bộ truyền giọng Ai cha cậu Phước từng nghe thì nghe. Nhưng mà cậu thông minh đấy. Đúng là người ăn học bên Tây có khác. Đánh đứt đánh đàn ông đầu óc bả đầu kia. Ông cơ lần này bị cơn thức giận chi phối ông liền gào lên. Mẹ kiếp thằng chó chết. Mày thả con tao ra. Đấy đấy vừa mới nhắc thì đã đến tiếng rồi ông cửa. Nếu ông cứ tiếp tục không muốn nói chuyện thế này thì tôi xin phép cúp máy. À quên Chắc có khi tôi đổi ý không cần tiền nữa. Thằng nghĩa e nó cũng muốn về rồi. Thôi để tôi đi ra lửa cho nó một chiếc quan tài thật đẹp. Thật tốt để trả nó về cho các người nhé. Mày, mày... Đâu lúc này kính cờ phòng của ông cụ tính hé mở. Ông được ông chỉ dìu ra. Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng ít nhiều đã hiện rõ mệt mỏi. In trên những nếp nhăn chẳng chịt. Ông theo thảo cất dặm. Còn dài cái mang... Có gì cứ nói với tôi đây Đừng làm hại mấy đứa nhỏ Ôi chào ôi Tiếng vỗ Tây vang lên Có phải ông tính đó không Lâu rồi chúng ta không gặp Ông có nhớ tôi không hả À mà ông không nhớ đâu Tôi có quen cậu sao Quen chứ Nhưng mà ông không nhớ tôi đâu Trên con đường sự nghiệp lấy lượng của ông Có biết bao nhiêu người đã chết Cả trăm cả ngàn người Ông làm sao mà nhớ hết được Tôi chỉ là một cái chấm nhỏ trong suối mà thôi Cậu muốn nói gì cứ nói đi Tôi muốn gì hả? Đơn giản lắm Tôi muốn lấy lại tất cả những gì của mình Nghe bảo là hình như Bên ngân hàng giải ngân chậm có muốn à, tôi cho thêm các người thời gian không? Điều kiện là gì? Đấy, phải thế chứ Tôi thích sự thông minh và nhanh nhạy của ông lắm Ông tính ạ Điều kiện của tôi cũng đơn giản lắm Tôi cho các người thêm tận 5 ngày nữa Cho thông thả Nhưng mà đổi lại ngoài số tiền 500 tỷ ra À, tôi còn muốn ông lên báo thu nhận hết những việc làm sai trái của mình. Thứ đã giúp cả gia đình dòng họ công leo lên được tới vị thế của ngày hôm nay. Ông cổ tính lúc này là cả giọng đi vì cơn giận dữ này. Để có ép người quá đáng. cả không nghe cầu tức nước vỡ bở. Nghĩ kỹ đi. Thằng nghĩa nó cũng chỉ là con nuôi. Là cháu nuôi trong cái nhà này thôi. Khôn hồn thì chấp nhận lấy tiền rồi thả người. Còn không thì một sự di thun cũng không có đâu. Nói đến đây ông cổ tính giật luôn Chiếc điện thoại nắm thẳng vào vách tường Cố va chầm mạnh khiến nó vỡ tan Hư hỏng hoàn toàn Bố làm cái gì thế Ông cơ thẳng thốt Phải vất đỏ lắm nó mới liên lạc với mình đấy Giờ thì khổ rồi Bố chồng giận nó rồi chỉ có thằng Nghĩa chịu chết thôi Nghĩa nghĩa nghĩa Mày suốt ngày chỉ biết tới nó Mày nghĩ một đứa không có máu mủ ruột già gì đáng giá vậy sao Ta đổi ý rồi Không có tiền bạc hay thế chấp gì nữa Một xu cũng không đưa Cơ Âu Toán vừa nói vừa đưa tay ngăn em trai của mình lại Bình tĩnh đi em Thế những ông cơ còn lẽ đất đạt đến giới hạn Của sự chịu đựng Ông chừng mắt quát Bố không cứu nó Thì tức là bố đang giết chính cháu ruột của mình đấy Thằng nghĩa nó là con ruột của con Là cháu nội của bố đấy Câu nói của ông cơ làm cho tất cả phải đứng hình Còn ông cổ tính chít chân Ông há mồm lầm bầm Mày nói cái gì Thằng nghĩa nó là con riêng của con Nó vẫn mang trong mình dòng máu của gia đình mình đấy Kịch thằng này Sao bây giờ mày mới chịu nói Tại sao hả Làm sao con dám nói Ngày nào bố cũng bật cái điều luật kinh khủng đó lên Thì làm sao con dám công khai con của mình chứ Bày Có vẻ như cứu sốc vừa rồi quá lớn Khiến ông cổ tính ngã quỷ xuống Hai mắt của ông trần trừng Tay của quào như thể cầu cứu Chết rồi bố ơi Ông Toán hét lớn Người đâu mà gọi xe cấp cứu Mất gần 2 giờ đồng hồ kèm thêm đủ mọi biện pháp thì nhịp tim và huyết áp của ông cụ tính mới trở lại bình thường. Tuy vậy ông vẫn hôn mê trên giường bệnh. Ở phía ngoài ông Toán nông cơ và Phước ngồi ở hàng ghế đá. chồng gân màn của ai nấy đều ủ rũ. Im lặng thêm một lúc thì ông Toán mới cất tiếng. Cơ, chuyện mày nói lúc ở nhà có thật không? Ông cơ im lặng nhưng sự im lặng này như là ngầm thừa nhận đó là sự thật. Mày đúng thật là Sao lại đi giấu cái chuyện tề đỉnh như vậy? Thì có nghĩa là thằng nghĩa nó biết thân phận của nó không? Không, em đâu dám cho nó biết. Trời đất, suốt gần ấy năm qua nó ở đâu? Tao nhớ là mày chỉ đưa nó về nhà mấy năm trước thôi mà. Em vẫn nhờ người nuôi dưỡng và chu cấp đầy đủ, chỉ là không cho nó biết em là bố ruột. Tại sao mày làm vậy? Nếu không có chuyện hôm nay, mày định để cái cảnh bố không nhận mặt con, ông không nhận được mặt cháu tiếp diễn hả? Ông cứ cười gần... Làm sao em dám công khai con trai của mình? Em không muốn mình giống như anh đâu. Câu nói vừa dứt thì cả ông cơ và anh trai đều khựng lại. Ông đứng dậy vừa nói vừa bước chân đi. Thôi em ơi đói bụng. Em xuống căng tin xem có gì ăn không đã. Đợi trông cơ đi khỏi phước mới thể hiện sự tò mò của mình. Bác cả, cái quy tắc gì của ông nội mà khiến hai bác phải giấu anh nghĩa là con ruột? À, không có gì đâu. Chắc là do ông nội rất hà khắc với chuyện con ngoài giá thú cho nên hai bác mới sợ thôi. Cái thằng ấy ngày xưa nó ăn chơi lắm, hết cặp cô này tích cặp cô khác, nên ông nội không thích. À, ra là vậy. Phước liền gật gù. Nhưng bác cả này, nếu anh nghĩa là con ruột thịt trong nhà, cháu nghĩ ông nội sẽ không dám bỏ mặc đâu. Bởi xét về vai vế thì anh nghĩa mới là cháu đích tôn của dòng họ mình bà. Âu Toán lúc này gật gù, còn nói chi phải. Để ông nội con tỉnh rồi bác sẽ lựa lời nói cho ông hiểu. Ông chồng nóng này vậy thôi chứ là yêu thương con cháu trong nhà. Làm sao thì chết mà không cứu được chứ? Đông lúc này ông trì từ trong phòng bệnh bước ra hồ hởi gọi. Mọi người ơi, ông chủ tình rồi. Không một chút chần chữa, ông Toán cũng vứt bật dậy khỏi ghế, lao thẳng vào trong phòng. Ông cổ tính lúc này đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm. Tay chân của ông run dậy, ánh mắt ươn ướt không biết là đang đau đớn hay xúc động. Ông Toán bước lại gần thì thầm hỏi. Bố thích trong người thế nào Bố không sao Giọng của ông cổ tính theo thảo hướng ánh mắt xung quanh Như thể tìm kiếm điều gì Thằng cơ đâu rồi tôi đang xuống căng tin mua đồ ăn Bố đợi một lát nó lên ngay Nhắn nó, bảo nó bằng mọi giá về cứu được thằng Nghĩa Bố có buộc phải lên báo cũng cứu được nó nghe chưa Vâng bố yên tâm Có biết rồi Ông cổ tính nói thêm mấy câu vô nghĩa Rồi lại tiếp tục nhắm mắt tiếp đi sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và hồi phục của ông, cho nên mọi người tiếp tục bước ra ngoài hành lang để chờ đợi. vừa ra đến nơi thì ông cờ từ đâu hớt hải chạy đến, nó lại gọi nữa, nó lại gọi nữa rồi. thế ra trong lúc chờ đợi bố mình cấp cứu, ông đã thay sim vào một chiếc điện thoại dự phòng để đề phòng tiền bắt cấp gọi đến. nhìn dây số lạ lẫm hiện lên trên màn hình, ông toán ra giấu cho mọi người im lặng rồi nhấc máy. alo, tôi toán nghe. Xin chào, ông cũng ổn hơn chứ Tôi thấy ông nằm viện cũng lo đấy Cảm ơn anh đã quan tâm, bố tôi vẫn ổn Vậy thì tốt Chứ không thì lấy ai lên báo kể chuyện cho mọi người nghe Anh vẫn còn giữ nguyên yêu cầu đó Tất nhiên Cái gì cũng phải có giá của nó Thế cũng là người làm ăn đâu phải là từ thiện Giữa thằng Nghĩa này ở lại càng lâu Thì tôi càng phải nghe nó lại nhà đến nhức đầu Đây là bố nuôi của nó Ông nội của nó sẽ không tha cho tôi Mà cái thằng ấy nó cũng mày thật Vào đúng cái gia đình đầy tốt đẹp các người Chứ nếu là nhà khác họ đắt để mặc cho nó Cũng chỉ là một thằng con nuôi Thôi cứ nhật trí vậy đi Chúc mọi người vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại Cô gọi bị ngắt ông Toán thở phào May quá Nó chưa biết thằng nghĩa là con ruột của mày Mình có thể lợi dụng chuyện này để thương lượng Thương lượng thế nào bố đã đồng ý đâu Bố đồng ý rồi yên tâm Sao anh nói thật chứ bố đồng ý Bố vừa nói chuyện với anh xong Đầu đem vào thăm bố Từ từ, để bố nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta còn nhiều việc phải lo. À còn Thầy Long hình như cũng nằm viện mày phải không? Vâng đúng rồi, ông ấy ở tầng Ba Chin này một lầu. Thế thôi hai bác cháu ngồi đây trông ông nội, để anh lên thăm hỏi Thầy Long một tiếng. Mấy hôm rồi đủ chuyện không vào được. Vâng anh đi đi. Thế là ông Toán rời khỏi hàng ghế đá. Theo sự chỉ dẫn của em trai thì sau một lúc ông cũng đến được phòng bệnh của Thầy Long. Bên ngoài đám vệ sĩ lúc này Túc trực một cách hết sức cẩn thận Nhận ra ông lòng trúng cúi đầu trào Rồi tránh hít con một bên Thầy Long ông Toán bước tới cửa cất tiếng gọi Thầy Long ở bên trong cũng nở một nụ cười Tư giói vẫy tay Ông Toán à công việc trong nhà giải quyết xong chưa mà đến đây thăm tối Thầy khỏe chứ Mấy vết thương thế nào Đã đỡ rồi Thế nhưng mà do cái chân bị ngã nặng quá Cho nên bây giờ chưa đi lại được Bác sĩ bảo sớm chắc cũng phải cả nửa tháng Thời ơi, thầy cố gắng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Ờ, mà này, thằng Nghĩa đã tìm được nó chưa? Trước câu hỏi của đối phương ông Toán thở dài, kể lại hết mọi chuyện, nghe xong thầy lòng nghiến rằng chèo chèo. Đúng là đáng hận mà. Nó nhân cơ hội tôi đang ốm đau thế này mà giờ trò mà quỷ. Vậy chăng có từ lúc ấy, cái xác kia sắp phản bùa, hành ngược lại cho nó chết? Đúng thật là có thầy thì tốt quá. Thầy mau khỏe lại để giúp đỡ gia đình con thế nhé. Ta biết rồi. À mà này nhớ nhắn với mọi người đừng lo Ta bấm quẻ thẳng nghĩa còn số mạng lớn lắm Nhưng có điều ta tính toán mãi không ra Hãy như bắt tự của nó có vấn đề Lần trước cũng vì muốn làm cái lễ để xem cho rõ hơn Mà sinh ra cứ sự như bây giờ Để đến khi cứu được nó về ta phải làm sáng tỏ chuyện này Vâng thầy hết lòng như vậy Còn cũng xin thay mặt cháu nó cảm ơn thầy trước À còn nữa phiền cậu nói ra cho mấy đứa gác ở ngoài Tôi muốn nhờ chúng nó đi mua vài thứ. Thầy muốn mua gì cứ nói con mua. Không cần cậu. Cậu trong công nghìn việc không nên bận tâm với chuyện này. Tôi chỉ muốn lập một cái đàn chàng, làm lễ cầu bình an và điều tra thử xem suốt cuộc tên nào đứng đằng sau vụ này. Vâng ạ, thầy cần mua gì cứ ghi lại để con đưa bọn nó đi mua. Hai người trò chuyện thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì ông Toán xin phép rời đi để lo công việc. Đêm xuống thầy cứ tụ tập hết ở bệnh viện không phải là cách cho nên ba người trở lại về nhà để lo tìm cách thương lượng với tiền bắt cấp. Cả đông chỉ được cử lại để lo cho ông cụ tính. Ngoài ông chỉ ra thì còn có đính trống tên vị sĩ đều di chứng của ông cơ cho nên nói chung là cũng không phải quá lo nắng về vấn đề an ninh. Thời gian kinh như vậy trôi qua, hiện đang hơn 11 giờ. Chiếc điện thoại của ông cơ để trên bàn vẫn im đìm. Thỉnh thoảng chỉ có mấy tin nhắn về công việc mà thôi Nhưng cả ba chẳng phải chờ đợi lâu thêm Bởi đúng 11h30 phút Tiếng trung điện thoại réo vang Và vỡ đi bầu không khí yên nắng từ nãy đến giờ Alo, tôi toán đây Chào nhé, mọi người chờ đợi có lâu không? Tôi nhớ giọng của mọi người quá Chào anh, cho tôi muốn thương lượng lại có được không? Để sau đi Còn tới mấy ngày nữa cơ mà Tôi gọi tới để để báo cho mọi người một tin nóng hổi Tin gì? Tôi nghe đồn hình như có người đang lập đàn thỉnh thần linh xuống để truy tìm tôi. Ngay đến đây ông Toán giật mình trong đầu nghĩ ngay đến thầy Lâm. Nhưng mà không thể để lộ sự hoang mang ông háng rầm. Thưa không biết gì cả, anh đừng có đánh chống đảng Chúng tôi muốn thương lượng lại. Trời đất ơi người đâu mà ý kỷ quá. Người ta đã dùng cả bằng sống để cứu giúp người khác. Mà ngay cả tin tức về người ta các người cũng không thèm nghe. À không, không phải nói là ích kỷ mà là máu lạnh mới đúng cái gì, mày nói cái gì? ông Toán lúc này hốt hoảng một lần hiếm hoi ông mất kiểm soát như vậy. Giờ mới chịu quan tâm mà thế nhưng muộn rồi. Thằng tài ấy còn non tay, không làm được gì ta đâu. Chắc các người cũng sắp nhận được tin, không cần ta phải thông báo làm gì. Cửa gọi ngắt máy thì ông Toán quỳ ngoắc rằng nói lớn: "Mau gọi người ở bệnh viện, Thế Long đang gặp nguy hiểm." Phượng tuy không hiểu gì nhưng cũng vội vàng làm theo. Anh gọi cho ông chị và sau khi lên tầng để kiểm tra Ông chị bàng hoàng báo tin Thầy Long đã được phát hiện Nằm ngã sóng xoài trong phòng bệnh Cờ phòng khóa cháy và thấy đã ngừng thở Cơ thể lạnh tới mức bất cứ ai chạm vào Cũng phải rụt tay lại Tiền giữ chuyển đến đồng toán những người mất hồn Ông ngã quỷ xuống đất rồi đầm bầm Thế là hết, thế là hết rồi Chúng ta thua rồi